Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo bị cảm lạnh nên không để ý đến lời nói của má Trần trực tiếp vào phòng. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 331. ba tiếng thực xin lỗi. 11. Lúc Lục Cẩn Niên đổi giày nhớ tới câu hỏi của má Trần. Gương mặt bất đồng ôm kiều an hảo, giọng nấu nhẹ nhàng Không có gì cô chủ chỉ là đến kỳ kinh nguyệt thôi Dừng một chút, lục cẩn niên nhớ tới lời thầy thuốc nhắc nhở, còn nói Làm món gì nhiều dinh dưỡng bồi bổ cơ thể cho cô chủ nhé Vơ, u, v, q q nghe đến kỳ kinh nguyệt trong lòng má trần lập tức nhẹ nhõm Hẳn, không chút do dự gật đầu với lời căn dặn của lục cẩn niên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 Má Trần giật mình một cái, lập tức đưa chén canh cho anh. Lục Cẩn Niên lấy thìa múc canh, đưa lên miệng thổi thổi, rồi đưa tới bên miệng cô. Kiều An Hảo vương u, vê quy quy, mừng vương u, vê quy quy, lo đôi mày xinh đẹp hơi cau lại. Trần trừ một lúc, xác đinh mình không nằm mơ mới mở miệng u, o, nơ, gơ, cơ, a, nơ, hơ. Lục Cẩn Niên chờ cô uống xong canh liền giúp cô ăn cơm.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 Chương 334 Ba tiếng thực xin lỗi Kiều An Hảo cứ như vậy si mê đần đổn nhìn lục Cẩn Niên Mãi đến khi mình ăn no mới lắc lắc đầu nhìn anh lục Cẩn Niên không miễn cứng để bát đúa xuống đưa một ánh mắt cho má Trần Má Trần biết điều liền lập tức bưng mâm cơm ra khỏi phòng ngủ lục Cẩn Niên rút chiếc gối sau lưng cô ra đặt thân thể của cô xuống còn không quên đắp chăn cho cô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 Vê quy quy, nãy má trần đặt lo tổ yến. Má trần hâm nóng sữa, bưng từ phòng bếp ra, thấy lục cẩn niên vẫn đứng ở bậc cầu thang. Ánh đèn thủy tinh mờ nhạt rắc lên người anh, khiến khuôn mặt tuấn mỹ của anh càng thêm bức người. Má trần sưởng sốt một phen. Cậu chủ! Sao cậu vẫn còn đứng ở đây? Ô, bê ké, quờ, quờ, hờ, mờ. Lục cẩn niên nhàn nhạt lên tiếng.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 Liền nhận được tin nhắn của trợ lý. Lục Tổng Thứ Anh muốn ra đã có kết quả rồi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 338. 3 tiếng thực xin lỗi. 18.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 Lục Cẩn Niên nhíu mày trong lòng lờ mờ có sự cảm không tốt Trợ lý nhớ rõ hôm Lục Cẩn Niên nhờ mình đi kiểm tra tổ yến Nói đừng để người của hứa gia biết Vì thế lại hỏi Lục Tổng tổ yến này có phải người của hứa gia đưa cho Lục Cẩn Niên vẫn không lên tiếng Trợ lý ở bên kia điện thoại càng thêm khẳng định tiếp tục nói Tổ yến này để cho cô Kiều ăn đúng không Lục Cẩn Niên nghe đến đó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 Chết trong bụng mẹ, bốn chữ này, lập tức khiến lục cẩn niên bừng tỉnh, anh giống như bị điều gì kích thích, lạnh mẽ cút điện thoại, hung hăng ném điện thoại vào vách tường đối diện. Trên vách tường vương u, v, q q mới có một bức bích họa được đóng không thủy tinh bị điện thoại làm hỏng, rơi là tả xuống đất, giữa bức bích họa cũng có một lỗ thủng.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 Bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Đóng ngoặc tròn ai mua có thể liên hệ qua gmail này. Tu_gmail com nhé, nhưng là Nhiều viết thương như vậy, lại đang là mùa hè, nhớ đâu có chuyện gì thì làm sao bây giờ, nếu thủy tình ở lại trong người thì làm sao, má Trần Vương u Vê quy quy định nói tiếp, kết quả lại thấy cánh tay của Kiều An Hảo bị thương, liền nói. Cô chủ, sao cô cũng bị thương? Nếu không xử lý, sẽ để lại sẹo. Mã Trần nói một câu khiến tầm mắt của Lục Cẩn Niên lập tức kéo đến trên cánh tay bị thương của Kiều An Hảo, nhìn thấy miệng vết thương đang chảy máu, nghĩ đến hành động vương u, vê quy quy, rồi của mình, liền nhăn chán lại, không hề chần chừ nhìn Mã Trần mở miệng nói.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 Nhìn Lục Cẩn Niên, lại nhìn Kiều An Hảo, dùng ánh mắt lặng lẽ trưng cầu ý kiến của hai người. Kiều An Hảo nhìn bác sĩ nói. Anh ấy vơ u, vê quy quy, nôn ra máu, anh xem xem có chuyện gì xảy ra. Xem cô ấy trước. Kiều An Hảo còn chưa nói hết. Lục Cẩn Niên đã bình thản mở miệng trong giọng nói lại có một chút bắt buộc rất chân thực. Anh sợ Kiều An Hảo lại cùng anh rằng co quay đầu, nhìn cô.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 Kiều An Hảo chỉ trích một câu, đem tàn thuốc dí vào trong gạt tàn, sau đó thấy tay kia của anh còn rơi, rơi quy quy, nơ a, gơ cầm hộp thuốc và bật lửa, không hề nghĩ ngợi lại vươn tay ra đoạt lấy, lưu loát ném vào thùng rác. Một loạt hành động này của cô làm vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng Lục Tẩn Niên cũng không hề tức giận. Xử lý xong tàn thuốc, Kiều An Hảo liền kéo tay anh đi đến sofa.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 hai người không hề nói gì với nhau ánh mắt trời ngoài cửa sổ vươn u v q q vặn chiếu vào xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rộng lớn vào tận sâu bên trong soi rõ toàn bộ phong ngủ một hình ảnh đặc biệt đẹp đẽ má trần thức thời không đi đến quấy rầy lặng yên không tiếng động rời đi kiều an hảo đưa cho lục cẩn niên thuốc đứng dậy rót một chén nước rồi bưng đến cho anh sau đó dựa theo sự nhắc nhở của bác sĩ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 Lục Cẩn Niên vì cô mà tắt đi máy điều hòa. Một loại cảm xúc hạnh phúc không thể nói tràn đầy trong lòng cô, khóe môi không nhịn được hơi nhếch lên. Kiều An Hảo hóa trang xong, Lục Cẩn Niên cũng đã chuẩn bị xong tất cả, đang đứng sau cô để nhà tạo mẫu chỉnh lại ca-za-vát. Nhà tạo mẫu của Lục Cẩn Niên là một người đàn ông thân hình không thấp, nhưng đứng đối diện với anh lại không có ưu thế. Lúc sửa ca ra vắt phải nhớn mũi chân lên một tí. Kiều An Hảo nhìn ca ra vắt của anh. Đó là cách mà cô tặng cho anh. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 347 hai câu V.I.N.E. Kiều An Hảo tinh ý thấy ca da vát của lục cẩn niên, đó là cách mà cô tặng anh, ánh mắt cô nhìn không được dừng lại trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của anh. Đáy mắt tối như mực của cô lói lên một tia sáng, chớp chớp hai cái, sau đó cong môi, mắt đẹp hiện ra nét cười, sau đó lướt qua bên người lục cẩn niên đi ra khỏi phòng hóa trang.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 Liều mạng đưa tay vào, miệng hô to gọi tên ngôi sao mà họ mến mộ Tống tương tư kéo tay trình giảng, mỉm cười gật đầu với hai bên phen Sau đó dấm lên thảm đỏ đi vào khách sạn Trên đường đi cô còn phất tay với đám phen đang lớn tiếng la to Nhìn thấy tiếng la càng to hơn Theo sau là xe của Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo trợ lý Theo Lục Cẩn Niên đã nhiều năm nên phen nhớ rất kỹ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 Kiều An Hảo cố gắng duy trì bình tĩnh kéo tay Lục Cẩn Niên đi vào lầu một khách sạn, mãi đến khi tiếng thét chói tai dần dần biến mất, cô mới âm thầm thở ra một hơi, sau đó nghiêng đầu nhìn Lục Cẩn Niên, phát hiện anh là người có liên quan, nhưng vô cùng bình tĩnh thong thả. Họp báo sẽ tổ chức ở tầng 3, nhân viên tiếp khác dẫn Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên đi lên thang máy, lên lầu VUVQQ vào hội trường.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 anh bốn kế tiếp chính là sự tương tác giữa người mơ cơ và đạo diễn hỏi một chút về phần quay phim khuyên thành thời gian đạo diễn đã từng tham gia nhiều buổi họp báo nên trả lời rất khéo léo vương u v q q nói rõ cho mọi người hiểu về bộ phim vương u v q q gây sự tò mò cho người xem sau đó lại đến phần mơ cơ và diễn viên hỏi vấn đề cũng xung quanh khuyên thành thời gian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 rồi giả bộ như đang khát nước, ngẩng đầu uống nước ưng ưng. lục cẩn niên im lặng nhìn chằm chằm kiều an hảo. trong vài giây, mới đứng thẳng người, giọng điệu mở miệng vô cùng ôn hòa, mời vào. lục cẩn niên vưm u vê quy quy, nói xong cửa liền bị nhân viên phục vụ đẩy ra, phóng viên và nhiếp ảnh gia phụ trách phòng vẫn bọn họ đi vào. Kiều An Hảo vội buông chai nước khoáng xuống, cầm khăn tay, lau đi nước còn vương trên khóe môi, đứng lên. Phóng viên bắt tay Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo chào hỏi, sau đó ba người ngồi xuống, chờ nhức ảnh ra chụp ảnh xong, giơ tay ra dấu ốp với bọn họ một cái, phóng viên với dơ mic vô mở miệng. Mọi người đều biết trong bộ phim Thời Kỳ Khuyên Thành, hai người là một đôi tình nhân tiếp xúc với nhau tương đối nhiều, tôi nghĩ hỏi Lục Tổng trước. Ở trong mắt anh Kiều Tiểu Thư là một người như thế nào? Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org. Chương 350. Hai câu, anh yêu em, và em yêu anh. Sáu. Editor. Siêu siêu lục cẩn niên vén hai chân thon dài. tư thế ngồi nhìn qua rất tao nhã thong song. Anh đương nhiên biết.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 Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh, đang cầm ly thủy tinh quý phái uống một ngụm rượu đỏ còn chưa nuốt vào bụng, lời nói rõ ràng của Kiều An Hảo đã truyền vào trong tai anh. Người trong lòng tôi là anh Lục. Tay anh đang cầm ly rượu hơi run run, miệng còn ngậm rượu đỏ như đang sinh sôi cứng cáp trong yếp hầu của anh. Anh phát hiện tim mình đập rất nhanh trong nháy mắt như đạt đến tốc độ cực hạn tùy thời giống nhau đều có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.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 Như cũ, ánh mắt trong suốt nhìn phóng viên, nhưng trong lòng cô lại nổi lên một chút chua xót Từ đầu tới cuối, cô chỉ thích mỗi mình ai, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng buông ra, cùng không phải chưa từng nghĩ gen phải thay đổi, nhưng phần ít cảm này cô còn chưa có cũng chưa bao giờ dám nói ra. Mới vơ u, v, q q rồi cô nghe thấy câu hỏi của phóng viên đáng nhẽ nên dùng còn chưa gặp được người khiến tôi cảm động, hay là...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 Nhìn qua kính chiếu hậu quan sát Lục Cẩn Niên, vẫn chưa nhìn ra đầu mối gì, xe lái đến phía trước, anh không thể làm gì khác hơn là cầm đồ xuống xe. Lục Cẩn Niên nhận lấy chìa khóa xe trong tay anh, ngồi vào chỗ lái, lưu loát lái xe rời đi. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 353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 Đạo diễn nhìn ba người bọn họ tiến vào, lập tức chỉ vào bài hát, phất phất tay. Đi đi đi, ba người đến đây hát đi, một người ít nhất hát hai bài. Tiểu Kiều cô hát hộ tôi với. Tống tương tư đâu có để Kiều An Hảo chỉ hát hai bài. Lục Cẩn Niên nghe thấy lời nói của Tống tương tư đối với Kiều An Hảo, hơi cau mi lại, vơ u, v q q cứng nhắc cầm lên chai rượu hoàng gia bật nắp, vơ u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 khí nóng còn bay lượn lờ tản ra hương sữa sau đó âm thanh của lục cẩn niên truyền đến bên tai cô vương u v quy quy nay không phải nói không thoải mái sao muốn uống đồ nóng kiều an hảo nghi hoạt quay đầu nhìn về phía lục cẩn niên cô nói với anh cô không thoải mái khi nào nữ diễn viên số 3 nhìn thấy một màn này lập tức hoay mẽ mở miệng lục tổng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 Lục Tiên Sinh và Tiểu Kiều chọn giống nhau thật, vậy không bằng hai người cùng nhau xong ca đi. Có người thử dịp vui vẻ đề nghị. Nãy giờ cũng chỉ có một người hát, hơi nhàm chán đối mặt với đề nghị này, những người khác cũng hồn ào lên tiếng đồng ý. Kiều An Hảo không dám tự tiện quyết định, vì vậy nhìn về Lục Cẩn Niên, lon Lục Cẩn Niên ngồi ở trên ghế xa rừng lại tầm hai giây không nói tiếng nào đứng lên cầm một mic vô khác.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 Cô nhìn tầm mắt của anh trở nên có chút mông lung, ấm áp. Anh dừng lại ở ánh mắt của cô trở nên có chút mê lịa thâm thúy. Dưới đáy lòng cô yên lặng không một tiếng động nói. lục Cẩn Niên, em yêu anh. Dưới đáy lòng anh đa tình đa cảm nói. Kiều An Hảo, anh yêu em. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện huyết công tử.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 Bởi vì xế chiều ngày mai còn phải trở lại đoàn làm phim cho nên lúc 11h40 tất cả mọi người đã nhau nhau rời đi. Lúc tới tham gia Kiều An Hảo đi cùng Lục Cẩn Niên nên lúc kết thúc Lục Cẩn Niên nói một câu với Kiều An Hảo. Chờ tôi xuống tôi chở em đi. Sau đó liền đi đến trước sân khấu tính tiền.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 Lục Cẩn Niên nhàn nhạt gật đầu, sau đó thấy cô Thu Ngân kia đưa ra một quyển sổ, Lục Cẩn Niên lại cầm bút ký tên. Trong lúc ký tên cô Thu Ngân lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh của anh, Lục Cẩn Niên cảm giác được, lại không nói gì, chỉ để bút xuống cất ký thẻ của mình, xoay người, liếc thấy Kiều An Hảo đang đứng ở cửa, liền bước nhanh đi tới. Xe Lục Cẩn Niên đậu ở ngưỡng cửa chính.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 Thật ra lúc sáng hôm nay tỉnh dậy cô còn nhớ rõ ngay hôm sau là sinh nhật của mình. Kết quả bận bịu cả ngày đến sau cùng đã quên mất. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 358. Hai câu anh yêu em và em yêu anh. 14.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 Kiều An Hảo cẩn thận mở hộp ra, cuối cùng lộ ra bên trong cái hộp màu đỏ. Bất chợt tâm tình Lục Cẩn Niên trở nên có hơi khẩn trương, anh nhớ tới nhiều năm trước, mình tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho cô, hình ảnh bị ném trong đống rác. Tay Lục Cẩn Niên lặng yên nắm thành quyền. Kiều An Hảo mở hộp ra, thấy bên trong là một con búp bê bằng sứ.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 liền to không im người vào bình luận chúc mừng gần đây bên trong trang của cô nhiệt độ vô cùng cao xe chạy nhanh trên đường cao tốc gặp đèn đỏ lục cẩn niên giẫm lên phanh lại xe dừng lại hai mắt anh nhìn vào di động sau đó ngon tay bấm bấm vài cái lúc hết đèn đỏ đến đèn xanh lục cẩn niên buông điện thoại di động xuống chuyển tay lái quẹo phải di động của kiều an Hảo có liên tiếp tiếng len ken cô cảm thấy phiền một chút liền muốn tắt máy đi kết quả vương u v q q mở lên màn hình liền nhìn thấy bình luận của lục tần niên chỉ đơn giản bốn chữ sinh nhật vui vẻ trong lòng kiều an hảo nhất thời cảm thấy ấm áp cô quay đầu nhìn xuyên qua gương chiếu hậu thấy lục tần niên đang he sức chăm chú lái xe cắn cắn môi trả lại lục tần niên một câu cảm ơn trả lời xong kiều an hảo cảm thấy bản thân giống như có chút nổi bật Vì thế liền trả lời thêm một câu người như Trình Giảng, Tôn Tương Tư, Đạo Diễn. Một lần nữa gặp đèn đỏ, Lục Cẩn Niên lại cầm nên di động ở bên trong rất nhiều tin tức. Thấy trả lời của Kiều An Hảo, vì thế đáp lại hai câu. Khách sáo. Kiều An Hảo vơm u, v, quy quy, xoát bình luận kết quả nhìn thấy hai chữ này khóe môi hơi câu lên. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si tê ưu đi ô chuyện chấm o zờ Chương 360. Hai câu, ưu ai đi. 16. Kiều An Hảo vương U VQQ mới lướt xem bình luận kết quả lại nhìn thấy hai chữ của Lục Cẩn Niên khóe môi không nhịn được cong lên. Cô không tiếp tục trả lời anh nhưng ánh mắt lại chú ý đến Lục Cẩn Niên ở bên cạnh. Bên trong xe chỉ có hai người.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 Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 361 Hứa gia một đa tỉnh 1 Editor Siêu siêu hứa vạn lý và hẳn như sơ có thể do bận biểu có khả năng còn chưa đến đây Quan hệ giữa lục cẩn niên và hứa gia một từ xưa đến nay vẫn rất tốt Lúc Kiều An Hảo muốn rủ anh cùng lên lầu xem hứa gia một Lục Cẩn Niên suy nghĩ xong cũng gật đầu đồng ý, sau đó dừng xe ở bãi đỗ xe, khóa ký càng theo Kiều An Hảo xuống xe, đi vào. Ý tá chăm sóc hứa ra một, ở trong đại sảnh chờ Kiều An Hảo, thấy cô tiến vào, lập tức dẫn cô lên lầu, vương u, vơ quy quy đi, vương u, vơ quy quy, nhìn Kiều An Hảo nói lại quá trình tỉnh lại của hứa ra một. Tối hôm nay tầm 6 giờ, anh hứa liền cử động.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 Anh không nhận ra em sao Hứa ra một nghe được câu sau cùng của Kiều An Hảo Ánh mắt mới giật giật Nhìn chầm chầm cô có một tia sáng Kiều An Hảo bình ổn lại hô hấp Nhìn hứa ra một Không dám lên tiếng ánh mắt tràn ngập chờ mong Hứa ra một nhìn Kiều An Hảo rất lâu Sau đó mới miễn cưỡng giật giật tay mình Mò lên tay của Kiều An Hảo Muốn nắm một phen Nhưng thế nào cũng không dùng lực được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 Lục Cẩn Niên theo Kiều An Hảo tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy một hình ảnh như vậy, chỉ cảm thấy như có rất nhiều kim đâm chi chiếc cắm vào trái tim anh. Kiều An Hảo cầm lấy tay của hứa gia một kích động rất lâu, mới nhớ tới Lục Cẩn Niên, sau đó liền giơ tay lên, xoa xoa nước mắt, mũi hơi hồng hồng tránh người ra, nhìn hứa gia một nói. Anh gia một còn có Lục Cẩn Niên, anh ấy cũng đến. Hôn trộm 55 lần.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 Hứa ra một nhìn lục cẩn niên trong mắt nhuộm một tia lệ thuộc, giống như hôn mê đắt lâu, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình cảm anh họ anh mất rất nhiều sức lực, mới phát ra một từ, anh. Hứa ra một mấy vương u, v, quy, quy, tỉnh lại, nói chuyện phí sức, lục cẩn niên nói ít, rất im lặng, cho nên trong phòng bệnh chỉ có một mình Kiều An Hảo nói huyên thuyên, chẳng qua lời của Kiều An Hảo, đại đa số đều nói cho hứa ra một nghe.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 Giữa cô và anh có gì, bạn luôn luôn sẽ không kiềm chế được suy nghĩ lung tung. Cho nên, Kiều An Hảo vui vẻ và phấn chấn, rơi vào trong mắt Lục Cẩn Niên, mang theo mấy b, hơn a, q q, n a i, nghĩa sâu xa, nhất là Kiều An Hảo cứ liên tục gọi anh ra một, khiến Lục Cẩn Niên gen tị. Kiều An Hảo nhìn về phía hứa ra một nói, anh ra một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 Con nhé hứa gia một tỉnh lại lần đầu tiên, ngủ mê man lâu như vậy, thân thể còn mệt mỏi cho nên không có sức, tinh thần chưa đủ tỉnh táo, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nặng chiếu ngủ. Kiều An Hảo đắp chăn cho hứa gia một xong, xoay người dặn dò vài điều với người chăm sóc hứa gia một, mới cầm túi của mình lên đi ra khỏi phòng bệnh. Lục Cẩn Niên đi ra ngoài, không có trở về phòng bệnh, anh đứng ở hành lang, nhìn xuyên qua kính thủy tinh của phòng bệnh. Nhìn Kiều An Hảo ngồi ở bên cạnh giường bệnh hứa ra một, dáng vẻ nói luôn mồm, mặc dù không biết rốt cuộc cô nói gì, nhưng đáy lòng vẫn nổi lên sự hâm mộ, thậm chí anh cũng có có ý nghĩ, hận không thể biến thành người sống đời sống thực vật vì bị tai nạn. Hứa ra một, hứa ra một ngủ, lục cẩn niên nhìn Kiều An Hảo cho anh thể thiếp đắp bị hình ảnh, rốt cuộc xoay người, rời đi.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 Vì sao không nghe điện thoại? Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng của Kiều An Hảo, người còn chưa tỉnh lại hoàn toàn, có chút kích động bóp tắt lửa ở điếu thuốc đi, mở miệng lảng tránh. Ra mục thế nào? Ngủ! Kiều An Hảo trả lời một câu, lại hỏi. Sao anh lại xuống dưới một mình? Gọi điện thoại cũng không trả lời. Lục Cẩn Niên lây ra di động, nhìn thấy có ba cuộc gọi nhớ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 Vê quy quy, mới mưa xuống, nên trên đường còn đọng lại nước, lục cẩn niên sợ kiều an hảo chân bị dính nước, sẽ bị cảm lạnh, liền ngồi sổm xuống. Tôi có em. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si tê chuyện chấm o sở gờ. Chương 364. Hứa ra một đá tỉnh. 4. Kiều An Hảo bị hành động bất thình lình của Lục Cẩn Niên dọa ngẩn ra, nhìn chầm chầm phía sau lưng anh một lúc lâu, nghe thấy âm thanh hơi loãng của anh truyền đến. Trời mưa, đường không dễ đi. Kiều An Hảo cho rằng Lục Cẩn Niên lo lắng cho gót giày cao sẽ khiến cô mệt mỏi, vội vàng hoàn hồn, có chút được sủng ái mà kinh sợ nói. Không cần, tôi có thể tự đi, đường cũng không xa lắm.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 Cho dù anh mãi mãi không thay đổi, nhưng cô gái kia cũng đã lập gia đình thời gian lâu dài, anh cũng phải có gia đình của mình cho đến lúc đó. Dù không cưới cô vì tình yêu, thì cũng không sao, chỉ cần cô và anh vẫn còn liên hệ với nhau, không phải cô vẫn có hy vọng sao. Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que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 Lục Cẩn Niên lấy lại tinh thần của bản thân mở miệng bình thản trả lời. Hình như là anh nhớ lầm. Kiều An Hảo nhất thời hạ mi mắt xuống ôm cổ Lục Cẩn Niên. Anh có phải rất thích nhà mi ly gì đó sao? Ơ! Lục Cẩn Niên lên tiếng hỏi lại. Làm sao vậy? Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ.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 Hứa gia một đã ngủ kiều an hảo cũng đã rời đi, nhưng sau khi bà biết con trai mình đã tỉnh, dù thời gian đã khui cũng vẫn để cho quản gia chở mình đến bệnh viện. Đường từ hứa gia đến bệnh viện, vơ u, v, q q lúc đi qua lối vào khu biệt thự có cầm tú viên. Dọc đường đi, hẳn như sơ chỉ nghĩ đến con trai, căn bản không kể chú ý đến bên ngoài, nhưng quản gia đột nhiên dừng xe lại.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 Thoạt nhìn quan hệ của cô Kiều và đứa tạp trùng kia cũng không thể thiếu ra thích cô Kiều, bây giờ thật vất và thiếu ra mới tỉnh lại. Quản gia nói tới đây đúng lúc thấy Kiều An hảo nghiêng đầu, nhìn chằm chằm lục cẩn niên rồi cười, nhất thời đạp tan xe, dừng ở ngoài đường, sau một lát mới nói. Có thể cô Kiều thích thứ tạp trùng kia không? Vậy thiếu ra nên làm sao bây giờ?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 Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.o.chuyện.o.zg Trường 369. Hứa xa một đáp tỉnh. 9. Trong phòng ngủ không bật đèn. Kiều An Hảo đẩy cửa phòng ngủ ra theo bản năng sờ soảng công tắc đèn còn chưa bật. Thì phát hiện trong phòng ngủ có ánh sáng cao mi lại bước chân đi vào. Sau đó liền sững sờ đứng tại chỗ.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 Hôn trộm 55 lần.